trước cơn bão thì trời lúc nào mà chả đẹp sự bình yên này liệu có phải chỉ đơn giản là một chút yên bình trước cơn giông tố kéo đến hay không